các bạn đang nghe tại đọc truyện audio thành tích càng thêm yếu tố kiến cho bạn học càng theo không kịp cô được sinh ra từ một gia đình giàu có nổi tiếng bất quá hết thảy những điều này đều là giả dối cô dùng sức lắc đầu mà đôi mắt không khỏi lóe lên đau thương không có cách nào nói rõ nỗi đau khổ đang đè lên trái tim cô cần gì phải lừa dối mình như vậy sau khi cô vô tình phát hiện thân phận thật sự của mình thì thế giới liền hoàn toàn biến dạng không hề tốt đẹp nữa Cô muốn chạy trốn thoát khỏi sự thật thằn cốc đó, cho nên cô lựa chọn rời khỏi Đài Loan, đi đến châu Âu, để cho những phong cảnh thiên nhiên tinh khiết và xinh đẹp kia lấp đầy đi những nỗi đau thương ở trong lòng. càng hy vọng đi du lịch một mình, để cho lành trái tim tan vỡ và đau đớn. Khi máy bay từ từ trượt đường an toàn chuẩn bị cất cánh, thì trên cửa sổ đen kịt chiếu ra tướng mạo khôi ngô tuấn tú mạnh lẽ của thiên long cương triệt cùng ánh mắt chiếu vào người của Thủy Y. Người con trai này xem ra rất ôn hòa, nho nhã, có khí chất cao quý cùng nụ cười sáng lặng. Nhưng khi anh ta không cười thì lại có vẻ lãnh khốc khiến người ta không thể nào đoán ra được. Anh ta là hạng người gì đây? Anh ta cũng đi châu Âu một mình sao? Rốt cuộc châu Âu có sức quyến rũ gì mà thu hút một lượng cách du lịch khổng lồ, không ngừng hướng tới nó quỷ lạnh, thậm chí là quên luyến quên trở về đây. Thủy Y ăn một bữa ăn đơn giản. Rồi sau đó đáp lên cái chăn giờ nhân viên hàng không phát, thoải mái mà ngả lưng vào ghế, trong suy nghĩ hỗn loạn bất chợt mà ngủ tiếp đi. Sau khi cô xác định đã ngủ say thì Tiên Long Cương Triệt mới dám quay đầu nhìn cô chằm chằm. Mới vừa nhìn thấy cô xinh đẹp kinh người thì đáy lòng của anh liền nổi lên rung động, nhưng mà ngay lập tức bị vẻ mặt lạnh nhạt của cô khiến cho ý định muốn đem cô làm quen lập tức biến mất, càng khỏi phải nói. Là tới dùng can đảm cùng cô tan ngẫu Cô xinh đẹp làm cho người ta kinh động Khiến cho người ta khó có thể mở quen Thiên Long cương triệt cẩn thận Quan sát đôi môi đỏ hồng mịn màng Và đôi mắt sáng Chẳng hạn như là vỏ hàm răng đan nhau Cái mũi cao thẳng mà nhỏ Càng người tàn mát trong một phong thái mê người Tẳng tân còn có khí chất cao quý Không nói ra được Giống như là tiên nữ hạ phàm Xem ra cô ấy nhất định là con gái của nhà giàu Được chiều hư rồi Tuy cô ăn bâng rất là giản dị, nhưng mà cặp mắt sắc của anh liếc sơ qua cũng biết quần áo tất cả đều là hàng hiệu. Quần trên cắt gọn, bao lấy đôi chân cổ cô lộ ra đường cong hoàn mỹ của cô. Một bộ áo sơ mi trắng đơn giản càng tôn lên nét ngây thơ của cô, khiến cho cả người cô thật nhìn rất là vui tươi. Xem bộ dáng hình như là ra nước ngoài du lịch một mình đi. Không, có lẽ là đến Hà Lan tìm bạn bè thân thích chẳng? Bất luận ra sao. Trên máy bay có một cô gái xinh đẹp ngồi ở bên cạnh người, xem như không thể nói chuyện phiếm, mà chỉ có thể nhìn cô đến nghịt cũng được. Ít nhất là có thể tiết thời gian, để cho thời gian bay trên công trong hai ngày sẽ không nhàm chán. Chỗ ngồi ở khoang phổ thông nhỏ hẹp khiến cho Thủy Y vô cùng khó chịu ngủ không được thoải mái. Cô thật là hối hận vì đã không nghe theo ý kiến của mẹ đặt chỗ ở khoang hạng nhất trên máy bay. Điều này cũng do lòng tự ái của cô, làm hại. Muốn cùng mọi người thể nghiệm Các loại cuộc sống tự mình chúc lấy cực khổ Bây giờ phải bay đến đấy 48 giờ Nếu bị vây ở chỗ ngồi chặt hẹp này Trong 2 ngày Cô có thể chịu đựng được hay không đây Đầu của cô không ngừng rũ xuống Cách cô tự nhiên mà hướng về bên phải Cố gắng tìm cái gối đầu thoải mái Mà dựa vào Đột nhiên cô phát hiện có một sự tin cậy Cô hồn nhiên không biết Cô đã dựa vào bà vai cứng trắng Của tiền long cương triệt Cái gối đầu này thoải mái mặc dù có một chút cứng nhưng mà cũng hết sức ấm áp khiến cho cả người cô trở nên ấm hơn cũng để cho đầu cổ cô tìm được điểm chống đỡ không còn rung đưa nửa chừng có thể ngủ được một giấc thật ngon mái tóc của cô rơi trên vai anh một dáng vẻ yếu đuối cần người bảo vệ khiến cho thường lòng cưng trệ không nhịn được mà sinh lòng yêu thương một cử động anh cũng không dám sợ rằng sẽ làm cho cô đang ngủ say mà thức tỉnh nhưng lại không nhịn được mà nhai răng mỉm cười Mặc dù vốn không quen biết cô Nhưng mà có lẽ Người Trung Quốc nói là có duyên phận Mới có thể gặp được nhau Xem như là duyên phận của bọn họ ngắn ngủi Anh cũng hài lòng Trời đã sáng rồi sao Không, ở bên ngoài vẫn là một màn tối đen như mực Mà Thủy Y lại theo thói quen Cho đến giờ rời giường Cô mơ mơ màng màng mở cặp mắt ra Nhất thời sắc mặt biến đổi Cả khuôn mặt đỏ bừng lên Trời ạ, cô cứ nhiên tựa vào ngực của anh Mà ngủ một giấc Cô cứ ngủ không có một chút sợ kẻ mà lộ ra trước mặt người đàn ông xa lạ như vậy. Đầu cổ cô tự vào bà vai của anh bao lâu rồi đấy? Sắc mặt cô cô cứng đờ mà nhìn đồng hồ đấy. Đếm... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net